các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. ta quay ra phía sau rồi chốc chốc lại bung một nắm tiền giấy vàng mã lên trời. mọi người về rồi đấy à? em nấu cơm xong rồi, em nấu xong cơm cúng rồi đây. nghe thấy tiếng mở cửa, ngọc hoa vừa nói vừa chạy từ dưới bếp lên, bỗng cô khựng lại. thầy lĩnh, thầy tới rồi. người đang đứng trước cửa không ai khác chính là thầy lĩnh phía sau lưng là ông mãi đang ôm cái túi sách nhìn thấy ngọc hoa thầy lĩnh liền hỏi chào cô thằng minh với mọi người đ â u hết rồi ngọc hoa lấy tay kéo ghế ra mời hai người ngồi rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện đang nói thì đám người minh đạo sĩ tiến trở về vừa thoáng thấy thầy lĩnh minh đã chạy vội tới sự mừng rỡ hiện lên trên gương mặt cậu c o n chờ sư phụ hai ngày rồi đó, cái thằng này nó có cái tật hoài không bỏ được, đi mà không nói với ta một tiếng nào. trước khi đi con có viết một lá thư bỏ trên bàn, do con thấy sư phụ với sư bá đang nói chuyện trong phòng nên con không tiện vào thưa. sư phụ không thấy lá thư đó hay sao? thầy linh khẽ lắc đầu, ông đưa tay lên chán rứt rứt. ngày sau khi con đi có người vô báo là bên làng Nhĩ Hà có chuyện. Ta vì ông mãi không thấy con mà chuyện thì gấp nên đành chạy đi sang đó ngay. Sáng nay lúc ta trở về có gặp qua ông Tám. Nghe ông nói thì ta mới biết con đang ở đây. Nghe nhắc tới ông Tám mình nhanh n h à Sư phụ ông Tám đâu? c ò n có chút chuyện muốn hỏi ông. À. lúc sáng ông qua báo tin xong thì ta nhờ ông đi qua bên làng n h ĩ Hà làm giúp cho ta một chút công chuyện rồi chắc cỡ tối là xong thôi còn muốn hỏi chuyện trí mình t o à n nói ra nhưng cậu đột nhiên khựng lại già không có gì con hỏi ông một chút chuyện riêng thôi không có gì đâu sư phụ thầy lĩnh gật gù à còn chuyện ở làng này thì sao ta mới nghe cô ngọc hoa kể qua, thấy có phần giống bên nhĩ hà lắm. đến này thì đã chết bao nhiêu người rồi? đạo s ĩ tiến ở phía sau lên tiếng. tính đến bây giờ đã có 23 người chết. đều là không rõ nguyên nhân chết phải không? đạo s ĩ tiến khẽ gật đầu. thể lĩnh nhíu mày rồi c h ấ p miệng. bên nhĩ hà cũng vậy. nhưng bên đấy số người gặp nạn nhiều hơn, t ớ i gần ba chục người l ậ n nghe thể lĩnh nói xong, ai cũng bất ngờ, không ngờ là chỉ ở làng này mới xảy ra chuyện lạ như vậy, át hẳn đây không phải là sự trùng hợp rồi. giờ mình nói ra thì cũng không có ông tám ở đây, thôi chỉ bằng đợi lúc gặp nhau rồi hỏi luôn. lúc nãy nhìn cách nói chuyện của sư phụ. thì đâu có vẻ gì là sư phụ biết trước chuyện làng này trước rồi nhờ ông tám làm chuyện kia đâu còn sư phụ nói nhờ ông tám qua nhĩ hà làm chuyện gì quả thực bây giờ chưa thể biết được gì cả để ông tám về rồi mình sẽ hỏi cho ra nhẽ mình n h ủ thầm trong l n g suốt cả buổi chiều tối hôm đó mắt cậu không lúc nào là rời khỏi cánh cửa ngõ cả nhưng vẫn không thấy ông tám đâu đến tối mọi người q u ê y quần bên mâm cơm mà ngọc khoa và bà tư đã chuẩn bị thì thể lĩnh mở lời chuyện làng này với làng nhĩ hà ta nghĩ là không phải chuyện trùng hợp đâu và cũng không chắc là chỉ có hai nơi này xảy ra chuyện chi bằng ngày mai chúng ta quay về thị xã rồi tàn đi mấy làng còn lại xem ở nơi đó có xảy ra chuyện như ở đây hay không. rồi sau đó ta tính tiếp. Đạo sĩ tiến với lấy ly nước trên bàn rót một ly đầy rồi uống cạn. Ta thấy ý kiến của thầy lĩnh là cách duy nhất chúng ta có vào lúc này. Mấy nay ta cũng có tìm hiểu thử, quả thực không tài nào tìm ra được nguyên do. Mọi thứ đến quá khó tin, nhưng không thể lý giải. Để tránh làm mất thời gian vô ích, thì ta cứ chia ra thính thám. rồi có phương hướng thì ta sẽ triệu tập đệ tử mau sơn một lần nữa. thầy lĩnh gật đầu. đó cũng chỉ là điều ta muốn. chuyện lần này có sự hoài nghi lớn. Nghe